Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 431, đến cùng chạy mất bao nhiêu lịch. U, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz.xyz ám chi Hà bên trong ba vị thân ảnh khổng lồ chìm nổi, đứng lặng ở trong sông, cũng không có hộ thể thần quang xuất hiện, chỉ lại như vậy lặng lặng chìm nổi. Thật giống u án chi hà bên trong cái kia để đinh nhạt đều là đau đầu hàn khí đối với bọn họ không hề tác dụng giống như Đại ca, lẽ nào liền như vậy quên đi U án chi hà ba hung lão tam u sơn không khỏi nói rằng Lão đại u ma sắc mặt tối sầm lại Có chút bất đắc dí nói Người này thần thông quảng đại Nguyên để chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn Tìm tới cửa Phỏng trừng cũng là lành ít giữ nhiều a Đại ca Đi về trước đi Quay đầu lại lại cho ngươi tìm khối u ám thần thạch trước tiên dùng Chúng ta lại tùy cơ ứng biến Tìm cơ hội liền ra tay Nếu như không tìm được cơ hội liền Tự nhận xui xẻo Lão nhị trụ nói rằng Lão đại gật gật đầu Nói đi Ba người thân hình xoay một cái Dĩ nhiên trực tiếp liền lẻn vào U án chi hà nơi sâu xa Biến mất không còn tâm hơi U án chi thành Đây chính là U án chi thành Đinh nhạc tỏ rõ vẻ kinh ngạc kinh ngạc Đứng ở một tòa thành trì trước kia Nhưng mặc dù nói là thành trì Còn không bằng nói là một chấn nhỏ đây Không có tường thành Diện tích cũng không phải rất lớn Phạm vi mấy dặm mà thôi Ngay khi án chi Hà một bên Một khối khá lớn đá tảng bên trên Hình thành một chấn nhỏ Bất quá khá là hoang vụ Cũng quá keo hiệt đi Đinh nhạc hạ xuống thân hình Nhìn một chút đá tảng bên trên cái kia chẳng chịp Mà lại không có tự từng cây Từng cây giường như sơn đồng giống như phòng ốp Có chút không nói gì, tòa thành trì này hầu như đều là căn cứ dưới chân khối này đá tảng mở phát ra. Phòng ô thật sống đều là tử cự thạch kia trên điêu khắc xa. Hết sức thô cùng, nguyên thủy điêu khắc tạo nên. ăn chính là hết sức cổ điện cảm giác. Đinh nhạc cho tòa này u ám chi thành tìm cách lý do. Liện vượt qua do hai cái điều thạch đứng lên hình thành đơn sơ trong môn phái Bước vào tòa này u ám chi thành bên trong Này u án chi thành có vẻ hết sức hoang vu Cũng chẳng có bao nhiêu người dám vẻ Trên đường cũng là người đi đường ít ỏi Đinh nhạc cũng chỉ có thể căn cứ cái kia Từng tòa từng tòa phòng ốp bên trong mơ hồ lộ xa khí Tức đến cảm ớn nơi này có bao nhiêu người mạnh mẽ Vì đảo hữu này có thể có nhu cầu gì trợ giúp sao? Tại Hạ Hà Lưu, nguyên thành đảo hữu làm giới thiệu chỉ cần 10 khối hốn độn linh thạch mà thôi Không chờ đinh nhạc loanh quanh bao lâu Một vị tử lâu chú ý tới đinh nhạc tu sĩ chính là đi tới trong miệng nói rằng Đá hốn đổn là do hốn độn khí ngưng tụ thành linh thạch Như là tiên thiên linh khí hóa thành tiên thiên linh thạch giống như vậy Bên trong hốn độn chi khí dễ dàng tu luyện Là hốn đổn bên trong một loại đồng tiền mảnh Dường như tiền sống như vậy rất được tán thành Ba khối Đinh nhạc trực tiếp chẳng ngang lại chẳng ngang khảm giới Thật giống rất nguồn nguyễn sáng vẻ Dương mi Đại Tiên biết gì nói nấy để đinh nhạc đối với hốn đổn thế giới có cây so với khá tỉ mỉ chút hiểu biết. Hốn đổn linh thạch tự nhiên cũng là hiểu rõ. Hơn nữa trước khi đi đinh nhạc cũng từ Dương mi Đại Tiên nơi đó được một đống không tính thiếu hốn đổn linh thạch. Được, ba khối liền ba khối. Không biết đảo hướng có nhu cầu gì trợ giúp. Vị này tu sĩ sắc mặt có chút tái nhợt. Xem ra xem còn trẻ Hơn nữa tu Vi bất quá thần thông cảnh Nghe được Đinh Nhạc báo giá Hết sức quả đoán sẽ đồng ý Mang ta đi tìm bán địa đồ địa phương Đinh Nhạc nói rằng U án chi thành không lớn Hai người căn bản là vô dụng bao lâu Liền đi tới một chỗ phòng ốp trước kia Hơn nữa đem so sánh những kia đơn sơ thô giáp phòng ốp Chỗ này ở vào thành vùng đất trung tâm phòng ốt đã xem như là xa hoa Trên tường đá đều là có khắc tinh mỹ hoa văn đồ án Hiếp sức có đẳng cấp cảm giác Bất quá đinh nhạc cũng không hề để ý những này Mà là trực tiếp bước vào trong đó Rất nhanh Một vị trung niên tu sĩ chính là cười ha ha tiến lên đón Bản tỏa cần bao trùm địa vực to lớn nhất địa đồ Đinh nhạc gọn gàng dứt khoát nói rằng Cái này có đảo hữu xin chờ một chút Chủ quán gật đầu Rất nhanh sẽ lấy ra một khối ngọc thạch Trong đó có từng điểm Từng điểm quang mang dường như đầy sao Quang mang lấp lói liên tục Đinh nhạc nhận lấy Thần niệm quét qua Liền nhìn thấy một cách khổng lồ địa đồ Từng cái từng cái đánh dấu dường như đầy sao giống như U án chi hà đang ở bên trong Nhưng cũng bất quá Nho nhỏ một khối mà thôi Hơn nữa còn là vắng vẻ nhất Một cái góc nhỏ bên trong Đinh nhạc tâm thần hơi đảo qua Một chút đối với chủ quán Nói rằng ra giá, giá bao nhiêu Đảo hữu 50.000 hỗn độn linh thạch Chủ quán cười kha hả nói Một bộ ta hết sức chân thành Không dối trên lửa dưới sáng dấp Ăn cướp a Đinh nhạc không khỏi quét chủ quán một chút Thật sự coi hắn oan đại đầu 50.000 hốn độn linh thạch Đó cũng không là một cái con số nhỏ Chính là đối với hốn nguyên hậu kỳ tu sĩ Cũng là một búc rất lớn con số Tuy rằng địa đồ bình thường đều hết sức quý giá Nhưng cũng không có quý đến nước này 10.000 linh thạch có thể liền lấy đi Không phải vậy coi như Đinh nhạc lười phí lời, gọn gàng dứt khoát nói rằng không thể nghi ngờ. Thành giao, đại gia đều là hốn nguyên cảnh. Ngầm hiểu ý thôi. Cái giá này xem như là hết sức lợi ích thực tế. Chủ quán cũng rất thoải mái sẽ đồng ý. Trong tay có tiên quang một vệt. Chiếu vào ngọc thạch bên trên. Nhất thời, ngọc thạch bên trên quang mang ló lên. Có vẻ ấm ánh long lanh rất nhiều Chờ đinh nhạc lần thứ hai giỏ ra thần niệm sau khi Cái kia ngọc thạch bên trong địa đồ cũng đều cho thấy đến rồi tỉ mỉ địa vực chi danh cùng phương hướng các loại tin tức O, V, G, -W, w, M Lại vẫn không có Đinh nhạc tâm thần đảo qua Cùng dương mi đại tiên địa đồ so với một thoáng Trong lòng nhất thời lại chìm xuống này bước bản đồ rất lớn. Đều đang không có cùng Dương Mi đại tiên địa đồ có gặp nhau địa phương. Ta đến cùng chạy có bao nhiêu lệ ạ? Đinh trong lòng khóc không ra nước mắt thầm nói, thật sự có chút cảm giác vô lực. Này hỗn độn thế giới thực sự quá to lớn. Lớn đến Đinh Nhạc cảm giác mình chỉ là chạy đi thời gian cũng có thể để hắn muốn khóc. Một ngày năm Hồng hoang thiên địa hiện tại cũng không biết là hình dáng gì Chờ mình trở lại cái kia lại sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào Nhà của chính mình người có khỏe không Đinh nhạc cảm giác gấp gáp nhất thời lại gia tăng rồi rất nhiều Đinh nhạc sắc mặt nặng nề đi ra cái tiệm này Vô trong lòng suy nghĩ chốc lát Rốt của có quyết đoán Trước tiên đi một cái khá lớn địa phương lại tìm địa đổ Lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi lục tục nơi Không thể trì hoán thời gian Đinh nhạc thầm nghĩ trong lòng Nơi này có đường hầm hư không sao Đinh nhạc hỏi Có ở phủ thành chủ là ở chỗ đó Dẫn đường tu sĩ chỉ tay một cách trung ương nhất một chỗ đại viện Nói rằng Ngươi có thể rời đi Đinh nhạc câu nói vừa dứt Còn lại hai khối hốn độn linh thạch cũng là ném cho đối phương Thân hình hơi động Trực tiếp chính là lắc mình đến cái kia nơi đại viện trước cửa Trước cửa có thủ vệ Hai vị hốn nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ Nhìn thấy đinh nhạt Trước tiên chính là quát to một tiếng Người tới người phương nào Hãy xưng tên ra Âm thanh hết sức vang dội Để đinh nhạt đều là không khỏi cao mày Bất quá hắn không có thời gian cùng hai cách trông cửa phí lời Trực tiếp chính là nói rằng Xin mời thông báo thành chủ bản tỏa muốn xin dùng đường hầm tư không Đường hầm tư không Cái kia có thể không phải người bình thường có thể đủ Nhất thời Hai cách môn về thu hồi chính mình ngạo nghế khuôn mặt Vội vã bồi nở nụ cười Một người trong đó càng là vội vàng bận biểu đi bẩm báo đi rồi. Đây. Sơn. Cảm ơn nho nhỏ đọc sách lang mục tử. Đẹp trai nhất học trường khen thường Cảm ơn thông thiên giáo chủ hai tấm. Tây môn thổi thủy hai tấm. Thượng quan cách ni vé tháng. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người.